Turi Gugliano và Aspano Pisciota thức dậy trước bình minh. Dù khó xảy ra, chúng cũng sợ bọn Carabinieri có thể lên đường trong đêm để đột kích vào sáng sớm này. Hai đứa đã thấy một chiếc thiết giáp từ Palermo chạy về trấn trại Palermo tối hôm qua, cùng hai chiếc xe jeep chờ đây quân tiếp viện. Trong đêm, Giuliano đã thám thính dưới sườn núi, nghe ngóng mọi tiếng động. Có thể là tiếng người đang tới gần hang đá Thằng ta đã chế nhà Màn đề phòng này Nó nói với Giuliano: Từ nhỏ ta với mày Đã gan cùng mình rồi Mày thường bọn Carabineri lui chảy thay đó Mà dám liều mạng trong đêm Hay là hy sinh dương êm nệm ấm hả mày Phải tập những thói quen cần thiết Tori Giuliano nói Nó biết Sẽ có ngày đụng độ với những địch thủ ghê gớm hơn với aspano bay hết đồ chơi ra tấm chặn và kiểm tra từng ly từng tí sau đó tôi nó ăn ít bánh mì của venera làm hấp ngụm rượu vang cho trứn cổ từ chai rửa Adonis để lại mấy miếng bánh nhiều gia vị cay nóng gian cả bụng đồ ăn đã cho hai đứa thêm sức lực đi dựng một lũy chắn bằng cành cây non và đá tảng trên gì mỏm đá năm sau lũy chắn chúng lấy ống nhòm quan sát thị trắng và những con đường mòn bên dưới Giuliano nạp đạn các khẩu súng rồi bỏ mấy hộp đạn vào cái túi áo khoác xa cừu trong lúc pizzuota canh gác Giuliano cứ tà tà chuẩn bị kỹ lưỡng nó còn chôn giấu hết các đồ tiếp tế xuống đất và khiêng mấy tảng đá to đặt lên để che kín dấu vết những việc này đích thân nó phải kiểm tra chứ không tin này hết cho nên Chính Bisuta là đứa nhìn thấy Chiếc thiết giáp đang rời Duân Trạm Alempo Bisuta nói Mày đúng thiệt Cái xe đó đi xuống phía đồng bằng Castellamare Chứ không đi về hướng tụi mình Hai thằng nhìn nhau cười Giuliano thấy lâng lâng nhẹ nhẹ trong lòng Gì chơi đánh nhau Với cấm thì dễ ợt Chỉ là cho trẻ Và đứa con nít sành cũng chơi được Chiếc thiết giáp Sẽ khuất sảng sau đoạn đường công Rồi vòng lại Đi vào núi phía sau hang của chúng Nhất định bọn chức trách Đã biết cái đường hầm xuyên núi Và đi ninh tụi nó sẽ chạy trốn bằng ngả đó Đâm đầu tới chiếc phía giáp Và những khẩu súng máy Rồi bọn Carabinieri Sẽ cho một biệt đội Theo các sườn núi Lên đỉnh Montedora Tấn công trực diện để lùi chúng ra Bọn cứng cứ tưởng Chúng chỉ là hai thằng nhãi hoang đảng. bày đặt làm giặc cướp. Lá cờ Sicily, hai màu vàng đỏ, cắm trên mỏm đá, càng chứng tỏ tụi nó ngông ngánh bất cẩn. Hẳn là bọn cớm sẽ nghĩ thế. Vậy cũng tốt. Một giờ sau, một xe thủng chở lính và một chiếc xe jeep chở Maurizio Roccofino chạy ra khỏi doanh trại Pelampo. Hai chiếc chạy tà tà tới chân núi Monte Montedora. Rồi dừng lại đổ quân Hai tên Carabineri Cầm súng trường Nhào xuống Những đường bòn hẹp Dẫn lên chuyển dốc Maresciallo Lột cái mũ chỉ huy Có viền trang trí trên vành Giờ lên Chỉ về hướng lá cờ Vàng đỏ Đang tung bay trên mỏm đá Gần đỉnh núi Turi Giuliano, Nấp sau lũy chắn Bằng cành cây Theo dõi qua ống nhỏ. Có lúc nó đâm lò Vì trước thiết giáp bên kia núi Bọn cớm Có cho người leo lên sườn núi sau lưng không? Nhưng chúng leo tới đây Cũng mất mấy giờ Còn lâu mới sắp lá cả được Tôi đi yên tâm Quay qua bao thằng bạn Này Asbanu, Tụi mình mà chơi dài Thì tối này không được về nhà mẹ Ăn spaghetti như hồi nhỏ đâu Bisota bật cười Tụi mình có muốn quay về nhà đâu Nhớ không? Nhưng tao nói thiệt, trò này vui hơn nhiều. Phải thịt vài thằng chơ. Đừng, cứ bắn cao quá đầu. Nó nhớ ra hai đêm trước, thằng Bicciota đã không tôn lạnh. Asbanu, tao nói thì phải nghe. Giết chúng cũng chẳng ít gì. Lần này không việc gì phải giết cả. Hai đứa nhấn nại, chờ cả tiếng đồng hồ. Rồi Gugliano, thọc khẩu Lupara, xuyên qua lũy chắn bằng cây con, bắn liền hai phát. Hàng quân thẳng tiến đầy tự tin. Vậy mà nghe nổ là phân tán nhanh lạ lùng. Mới đó mà chúng đã lao ào xuống cỏ biến mất tiêu. ta bắn bốn phát xuống lục, Mấy làn khói bốc lên, rải rác trên sườn núi, khi bọn carabineri phản công. Bò khẩu Lumbara xuống. Giuliano đưa ống nhóm lên nhìn. Nó thấy tên sếp Marecielo. Và thằng trung sĩ đang làm gì bên máy truyền tin vô tuyến? Chắc đang liên lạc với chiếc xe thiết giáp ở phía núi bên kia. Thông báo là hai thằng thảo khấu, rành còn chạy về hướng đó. Guglielmo cầm khẩu Lupara bắn hai phát nữa, rồi quay qua bảo Bissiuta. Tới lúc chuồn rồi. Hai đứa bỏ qua phía mỏm đá sau khuất tầm nhìn của đám carabineri đang tiến lên. rồi chưa xuống dốc núi đầy đá tảng, lăn tròn chừng năm chục thước rồi đứng dậy, vũ khí sẵn sàng. Chúng khoác người chạy thật nhanh xuống núi và chỉ dừng lại một chút cho Giuliano quan sát địch thủ qua ống nhỏ. Bọn Carabinieri vẫn đang bắn phía bên kia mỏm đá, không hay biết hai tên thảo khấu bây giờ đang ở ngay bên sườn. Giuliano dẫn đầu phóng xuống lối mòn hẹp, khuất sau những tảng đá. và đi vào một cánh rừng nhỏ hai đứa nghỉ vài phút rồi lại bắt đầu chạy theo hướng đường mòn thật êm thật nhanh chưa đầy một tiếng sau đã xuống tới khoảng đồng bằng phân cách dãy núi với monte nhưng chúng đi vòng qua phía ngoài thị trấn đồng bằng chắn giữ chúng và hai chiếc xe thùng chở lính hai đứa giấu súng dưới áo khoác rồi đi băng đồng như hai tên nông dân trên đường đi ra ruộng. chúng đi vào Monte Libre, theo ngả trên khúc đầu đường Viaplela, chỉ cách Xuân Trại Pelampo khoảng trăm thước. Ngay lúc đó, Marzialelo Rocofino đã ra lệnh cho đám Carabinieri tiếp tục leo lên trên núi về phía lá cờ trên đầu mỏm đá. Cả tiếng đồng hồ chẳng hề có đạn bắn trả, nên tay xếp chỉ huy đi đi là hai thằng thảo khấu đã chạy trốn qua đường hầm. và bây giờ chắc đang đi xuống sườn núi bên kia, đúng ngày hướng xe thiết giáp đón đầu. Maresciallo Roccofino muốn bịt đường bên này luôn. lính của hắn mất thêm một tiếng nữa mới lên tới mỏm đá giật lá cờ xuống. hắn xông thẳng vô hàng, sai lính đẩy mấy tảng đá qua một bên, đường hầm lộ ra. phóng vào hay lắc mặt đá ấy, cả đám carabineri băng qua phía bên kia. và xuống núi tới điểm hẹn với chiếc xe thiết giáp. Marecielo Roccofino sửng sốt khi thấy con mồi đã trôn thoát. Hắn chia quần đi lùng sụp thám thính. Tính chắc hai thằng đào tẩu này có nấp ở xó nào rồi cũng sẽ bị lùa ra. Hector Adonis đã làm đúng ý lời Giuliano rằng ngay đầu đường Viabella là một cụ xe vẽ toàn hình truyện tích xưa. Sơn kính không chừa chỗ nào Cả nan hoa Và vân bánh Cũng vẽ những hình người nhỏ xíu Mặc giáp phục Cho nên khi lăn tròn Thì bến xe khéo léo Tạo ra ảo giác Là những con người đó Đang quay cuồng giáp chiến Hai càng xe Cũng được sơn Những vòng xoắn đỏ rực Có đúng bạc Trong cũ xe Cứ như một người Xăm hình toàn thân Ách giữa hai càng xe Là con lửa trắng ngái ngủ Guglielmo Phóc lên ghế sợ ích bỏ trống, nhìn vô trong. Những bình rượu to tướng, bọc rọ tre, xếp kính trong thủng xe. Ít nhất phải hai chục bình. Guleno luôn khẩu Lupara, giấu sau một dãy bình. Nó liếc nhanh về phía núi. Chẳng thấy gì, ngoài lá cờ vẫn bay phấp phới. Nó nhăn răng cử về Bisuta. Đầu vô đó hết. Nó nói, giờ thì mày chơi đi. pisuota trao phất tay một cái kiểu lính vừa nghiêm vừa dễu rồi cài khuy áo khoác lại che kín khẩu súng lục nó dẫn bước đi về phía cổng dẫn trại belampo mất liếc về ngã Castelmare. cánh trưởng chiếc thiết giáp từ sau núi quay về ngồi trên ghế sợi ít turi guileno nhìn pisuota tà tà băng qua đồng rồi đi lên con đường đá dẫn tới cổng xong turi ngoái nhìn về đường viabella Nó nhận ra nhà mình, nhưng chẳng thấy ai ở trước cửa. Nó đã mong nhìn thấy mẹ một chút. Có mấy người đang ngồi trước hiền một căn nhà khác. Cái bàn và những chai rượu chìm dưới bóng ban công trên đầu họ. Sực nhớ ra cái ông nhòm đeo trên cổ. Nó liền tháo giày đèo thảy ra phía sau thùng xe. Một tên Carabineri con non trẻ đứng gác cổng. Tuổi cỡ 18 là cùng. Hai má hồng hồng, Và bộ mặt trụi lủi đã tố cáo thằng này là dân miền Bắc Ý. Bộ quân phục đen, viên trắng, rộng thùng thình, thêm cái mũ kề bì, do bộ hung hăng, làm tên này càng trông giống tay hề hay còn rối. Bất tuân nội quy, tên Carabineri, phi phèo điếu thuốc, trên cái mùm cong cong rất đĩ. Cứ đi thẳng, Pisuta vừa khinh vừa khoái trong bụng. Mấy ngày qua xảy ra bao nhiêu chuyện? Vậy mà thằng cấm này vẫn không bổng súng sẵn sàng. Tinh cảnh binh chỉ thấy một thằng nhà quê dám để bộ dưới bảnh như công tử đang đi tới. Hắn nạt nộ. Thằng ngố kìa, mày đi đâu đó? Tên cấm vẫn không tháo súng đeo vai xuống. Kiểu này thì Pissuota thư sức cắt cổ trong chốc nhoáng. Nhưng nó vẫn làm bộ khúm núm. Cố nín cười trước vẻ xuất láo của thằng nhãi. Nó nói Xin cho tôi gặp ngài Maresialo, tôi có tin quan trọng. Cứ báo với tao. Tên Cảnh Binh nói. Pisciota hết giận nổi. Nó nói móc họng luôn. Thế có tiền trả cho tao không? Thái độ hỗn xược đó khiến thằng lính gác chưng hửng Nó đổi giọng đề phòng nhưng vẫn khinh khiển xem thường. Nếu mày báo tin Chúa giê -xu sống lại thì một đồng cũng đách trả. Bisuta ngoác mồm cười. Tin này hay hơn nhiều. Tao biết tên Turiculeno trốn ở đâu. Cái thằng đã đánh sạc máu tụi bay đó. Tên lính gác xin nghi. Ở cái xứ chó má này, dân Sicily lại đi giúp cơ quan công lực tu hơi nào vậy? Bisuta nhích lại gần hơn, nó nói. Tao có nhiều nguyện vọng mà. Tao vừa nộp đơn xin làm carabineri. Tháng sau. Tao đi Palermo thi tuyển quân. Biết đâu tao với mày, rồi vô cùng một binh chủng. Thằng nhãi coi bộ quan tâm dễ chịu hơn. Đúng là nhiều dân Sicily đã đổ quân làm cảnh sát. Đó là con đường thoát khỏi bần cùng, kiếm một chút bài. Cả nước ai cũng biết câu tiếu lầm. Dân Sicily nếu không làm cướp thì làm cớm Và làm gì thì cũng phá hoại như nhau. Trong lúc đó, ta cười thầm Vì sức máy nó chịu làm carabinari Nó vốn công tử Mặc toàn áo lùa mua ở Palermo Có là đồ ngu Mới trong đến người bộ đồ lính đen đài trắng Với cái mũ kẹp bì tiết giải trang trí Thằng thằng lính nói dốc, Sợ có thêm cái chân phần Mày nên nghĩ lại Lương thấp lắm Và bọn tao chết đói cả lũ Nếu không ăn hối lộ đám buôn lậu. Mới tuần này, hai đứa trong dân trại Toàn chơi thân với tao Đã bị thằng chó của liền đầu đó sơi tái rồi Rồi ngày nào Cũng gặp bọn nông dân sắc láo, Hỏi đường tới chỗ hớt tóc ở đây Chúng còn đách chỉ nữa là Pizzuta làm bộ hàng hái Con ngày chúng sẽ ăn đòn Bastinado Cho biết lễ phép Rồi nó nói ra điều bí mật Làm như hai thằng đã là bù tèo rồi Có thuốc lá cho tao một điếu pisuota khoái chí khi thấy thằng lính nổi khùng ngay đúng như nó đoán thuốc đách đâu mà cho thằng lính nhép suy nghĩ sao là phải cho một thằng sicily thuốc lá hả tới bây giờ tên này mới tháo súng trên vai xuống cầm tay pisuota muốn nhào tới cắt cổ quá nó cố dằn lòng vì tao biết thằng Uleno đang ở đâu mấy đồng đội của mày đang lùng trên núi ngu quá mà Săn tắc kẻ cũng đắt săn được, nó gì săn người chứ? Thằng lính gác coi bộ hoang mang, cái kiểu ngang tàng đó khi nó không biết làm sao. Nếu đúng là có tính quan trọng như vậy thì phải báo cấp trên. Nó thấy tên nông dân này lấu cá quá, có thể gây rắc rối chứ chẳng đùa. Nó mở cổng, hất khẩu súng trường ra hiệu cho Bí sủt đi vào doanh trại Palempo. Lưng nó quay ra đường. cách đó chầm thước, Guleno chỉ chơi có vậy là đạp cho con lượt tình ngủ và đánh xe lên con đường đá dẫn tới cổng. khuôn viên doanh trại rộng bốn mẫu, toà nhà lớn dùng làm chỉ huy sở, ghép liền với một dãy xà lim thành hình chữ L. đằng sau là cư xá của cả đám Carabinieri, có thể chứa cả trăm mảng. một phần ngăn ra làm nhà riêng cho sếp Marziale. bên phải là gara hết những chuồng ngựa mà đúng thế thật biệt đội cảnh binh này vẫn phải nhờ cậy tới lũ lửa và lũ là để tuần tra đường núi ở những nơi xe cộ không tới được tích đằng sau là kho đạn dược và kho quân nhu bằng tôn dợn sóng bao bọc cả khu vực này là hàng rào kẽm gài cao hơn hai thước có hai tháp canh nhưng nhiều tháng này không ai đủ tới duấn trại này Xây từ thời Mussolini, rồi sau đó được mở rộng, trong cuộc chiến tạo thành mafia. Khi đi qua cổng, Pizuta dò xét ngay xem có dấu hiệu nguy hiểm nào không. Hai thọc cảnh trống không, chẳng có thằng gác nào cầm súng xảo quanh. Y hệt một trang trại bỏ hoang bình yên. Nó lấy làm lạ khi chẳng thấy chiếc xe nào trong gara. Thế nó mới lo vì xe có thể chạy về bất thường lĩnh. Nó không nghĩ tên là lại ngu tới mức, đưa hết xe cổ khỏi nơi đống quần, chẳng còn một chiếc. Biết vậy, nó đã báo trước cho Turi đề phòng những vị khách bất ngờ. Bị tên lính gác lùa đi, Pissiota bước qua mấy cánh cửa lớn, vào tòa nhà chỉ huy sở. Bên trong là một phòng rộng thành thang, có gắn nhiều quạt trần, nhưng chẳng xua nổi hơi nóng hầm hập. Thủ lù ngay chính giữa là cái bàn giấy lớn. Đặt trên bục. chung quanh là những bàn giấy nhỏ hơn, có rào ngăn dành cho nhân viên. Quanh phòng là những bằng ghế gỗ. Cả phòng không có một bóng người, trừ cái bàn giấy lớn. Ngồi ở đó là một hạ sĩ cảnh binh, một đối thủ hoàn toàn khác với tên lính gác nhạy nhẹp. Trên bàn có bảng tên trang trí vàng chóe, ghi là hạ sĩ Canio Silvestro. Chỉ thấy nửa người trên thôi mà tên này trong đồ còn quá xá. vai nở khuỳnh ra, cân cổ to như cột nhà. Bên trên là cái đầu tổ bố. Từ mang tai xuống, cái cầm gân cuốc là vết thẹo hồng bóng láng trông như một mảng thịt chết đắp vào. Trên mép là bộ ria đen rậm, xòe ra hai bên như hai cánh ghi đồng. Gã đeo lân hạ sĩ trên vài áo, Khẩu súng lục to tướng đều thắt lưng Và ghê gớm nhất là hắn nhìn Pizzuta Với vẻ nghi ngờ cung cực Trong khi thằng lính nhép báo cáo Lúc mở miệng Thì hóa ra hạ sĩ Silvestro Nói giặt, giọng Sicily Mày láo toét Nhưng chưa kịp nói gì thêm Thì đã nghe tiếng Guglielmo la ó ở ngoài cổng Ê, các chú Carabinari Có hảo rượu không? Pichota, lăn phục tay giả giọng của Giuliano, cái giọng khàn khàn sai tiếng địa phương đặc dệt nếu không phải rất vùng này còn lâu mới hiểu nói năng đúng điều một tên nông dân không khá hỗn hào gã hạ sĩ bực tức quát lên thằng chó nào ngoài kia ông sòm đách gì thế rồi gã bước mô ra cửa thằng lính gác và pisota theo sau cỗ xe sơn chi chít Với con lá trắng đứng ngoài cổng, phối trần người tới bụng, bụng ngực nở rồng rồng bồ hôi. Turi Gugliano đang hơ một bình rượu. Mặt cười toe toét trong ngu đẩn, toàn thân lào đào siêu lạch. Nhìn nó là khỏi nghi. Thằng này không có dấu vũ khí trong người, chỉ là một thằng say, và cái giọng đúng là thổ ngữ nhà quê Sicily nhất hạng. Bàn tay gã hạ sĩ buông khỏi báng súng bên hồng, thằng lính gác hạ súng trường xuống. ta lùi một bước, sẵn sàng bóc khẩu súng, giấu dưới áo khoác. Gugliano lại oang oang. Nguyên xe rượu cho các chú đây. Nó đưa mấy ngón tay lên xỉ mũi, rồi bắn cục nước nhảy qua cổng. Gã hạ sĩ vừa hỏi vừa đi tới cổng. Ai đặt mua rượu này? Gugliano biết gã sẽ mở cổng cho xe qua. Gugliano mắt nháy nháy ra điều ngụ ý gì đó. Cha tôi biểu đem tới cho sếp Marexiello. Gã hạ sĩ nhìn Guleno chầm chầm. Rượu này chắc chắn là quả biếu vì đã làm ngơ cho một tên nông dân nào đó buôn lậu kiếm trác. Gã khó chịu nghĩ thầm trong bụng. Là dân Sicily, chín cống, thì thằng cha nó phải đích thân đem rượu tới để con biết mặt nhau chưa? Nhưng gã chỉ nhún vai bảo. Cho hàng xuống khi vua dân trại. mình tôi làm sao nổi gã hạ sĩ lại xin nghỉ bản năng mách bảo gã phải đề phòng thấy thế guileno xuống xe cố ý leo qua hướng thuận tay cho dễ móc khẩu lupera khỏi chỗ cất giấu nhưng trước tiên nó nhắc một pin rượu bọc dọ tre lên chia ra nhừ có hai chục em này cho các chú gã hạ sĩ sống lên Rất lạnh về hướng xuân trải Và hai thằng Carabineri trẻ tuổi chạy áo ra Áo còn chưa cài khuy Đầu chân không đổi mũ Súng đạn cũng không mang Guleno đứng trên thùng xe Ấn mấy bình rượu vào tay chúng Nó đưa một bình Cho thằng lính gác cầm súng trường Thằng này tính từ chối Guleno lại cợt nhà thô lỗ Làm ơn nhậu dùng cho Cầm đi mà Ba thằng lính trẻ Ôm đầy tay mấy bình rượu coi như hết xoay sở gì được. Guglielmo liếc nhanh chung quanh, đúng ý nó luôn. Pissota đứng ngay sau lưng gã hạ sĩ, tên cảnh binh duy nhất dành tay. Guglielmo đã mắt qua các sườn núi, không thấy dấu hiệu nào, là đám săn lùng sắp về. Nó kiểm tra, ngà đi Castellamare, chẳng thấy bóng dáng trước thiết sát. Phía đường Viapela, lũ con nít vẫn chơi đùa. nó thò tay vô thùng xe móc khẩu lupo ra chĩa ngay vào gã hạ sĩ bị bất ngờ cùng lúc đó pista móc xuống lục dưới áo dí vào lưng gã nói cầm nhúc nhịt, không thì tao bắn bay bụi sâu bành của mày guileno chĩa khẩu lupo về phía ba thằng lính gác hốt hoảng nó nói cứ ôm mấy bình rượu đó tất cả đi vô phòng kia thằng lính gác có vũ khí thả súng trường súng đất, và pisciota hốt luôn. trong văn phòng, Guleno cầm bằng tên lên ngắm nghía. hạ sĩ casino sinvestro vui lòng đưa chìa khóa đưa hết. bàn tay gã hạ sĩ đặt trên báng súng, mắt tóe lửa nhìn Guleno pisciota ở đằng sau đấn bật tay gã ra, và tước súng luôn. gã hạ sĩ quay lại trừng mắt như muốn ăn tươi nút sống ta vừa nói vừa cười Xin lỗi nha Gã hạ sĩ quay qua nói với Gugliano Cậu nhỏ, hãy trốn đi mà làm kịch sĩ Mày đóng vai kịch rất cờ Đừng tiếp tục chuyện này nữa, không thoát được đâu Sếp Marecielo và quân của ông sẽ về đây trước khi trời tối Và sẽ sắt lùng mày tới cùng trời cuối đất Nghĩ lại đi, anh bạn Làm thảo khấu với cái đầu bị treo giá thì có ích gì Chính tao đây Cũng sẽ săn lục mày Và tao đã nhìn mặt ai Thì còn lâu mới quên Tao sẽ dò ra tên mày Và mày có trốn dưới địa ngục Tao cũng moi lên bằng được. Giuliano cười Không hiểu sao Nó thấy khoái cái thằng cha này Nó nói Nếu ông muốn biết tên tôi Thì sao không hỏi đi Gã hạ sĩ Nhìn nó khi dễ Mày ngu gì mà nói thiệt chứ Tôi chưa nói lão bao giờ Tôi là Giuliano. Theo phản xạ, gã hạ sĩ đưa tay ngay về hông đeo súng, nhưng khẩu súng đã bị Pizuota tịt thu. Động tác bất giác đó càng khiến Giuliano thấy thích gã hạ sĩ này hơn. Cha nội này có gan và có tinh thần trách nhiệm. Mấy thằng cành bên kia đang sợ xanh mặt. Đây chính là tên Savantore Giuliano đã bắn hạ ba đồng đội của chúng. Có lý nào hắn lại cho bọn chúng toàn mạng? Gã hạ sĩ nhìn chăm chăm vào mặt Guglielmo cho nhớ. Rồi từ từ cẩn thận, rút trùng chìa khóa to tướng trong hộp bàn ra. Khẩu súng Guglielmo đang dí sau lưng. Gã đồ giám nhanh vội. Guglielmo đón lấy trùng chìa khóa, ném cho Pisuota và ra Lạnh. Thả hết tù ra. Trong dãy nhà giam ở Chỉ huy sở, nhốt trùng trong một xà lim lớn là 10 thị dân Montelebri. đã bị bắt trong cái đêm guleno chạy trốn trong hai xà lim nhỏ riêng biệt là hai tên thổ phỉ khét tiếng Passatempo và terranova thằng pizzuta mở luôn cửa xà lim cho hai tên này và chúng mừng rỡ theo nó vào văn phòng những người dân montelebre được giải thoát toàn hàng xóm guleno uva bu quanh guleno và ôm nó cảm ơn guleno để yên Nhưng ánh mắt nó luôn canh chừng bọn Carabineri bị bắt giữ. Đám hàng xóm rất khoái kỳ tích của Guglielmo. Thằng này ngon, dám hạ nhục bọn cơm đáng ghét. Nó là anh hùng của họ. Họ kể cho nó nghe chuyện tay xếp thanh tra đã ra lệnh cho họ nếm mùi tẩm quất Bastinado. Nhưng chính gã hạ sĩ kia lại ngăn cản trò tra tấn này. Nhờ gã kiên quyết và lý lẽ khôn ngoan, nên họ mới khỏi ăn đòn. Gã hạ sĩ đã nói làm thế chỉ chuốc thêm thù hẳn, ảnh hưởng đến an toàn của dân trại. Do đó, đám Carabinieri quyết định sáng mai chuyển hết đám thị dân này lên Palermo hỏi cùng. Guglielmo chiều mũi khẩu Lumpara xuống sàn, sợ súng cướp cỏ, bắn trúng đám người quen. Toàn người lớn tuổi hơn nó. Những hàng xóm nó biết từ hồi nhỏ. Nó lựa lời nói với họ sao cho phải phép. giống như thường lệ. Các chú các bác, nếu muốn theo tôi lên núi thì theo. Còn không các chú các bác, đi tới mấy vùng khác ở Sicily, thăm bà con đi. Chờ tới khi nào, nhà chức trách bình tâm rồi lại về. Nó chờ nhưng chẳng ai đáp lại. Hai tên thổ phỉ, Passatempo và Terranova, đứng tách riêng ra. Hai tên này cứ nhấp nhổm như sẵn sàng xong tới. Passatempo to bẻ, thấp người, môi dài thử lử Mặt mày xấu xí, dỗ chẳng trịt, vì hồi nhỏ bị đậu mùa. Đám nông dân vùng quê gọi hắn là súc sinh. Terranova lại nhỏ chót như con trộn, Tuy vậy, bản mặt coi cũng được. Cái miệng đang nặn ra một nụ cười tự nhiên. Massatempo thuộc loại cướp Sicily ham hố điển hình, chuyên cướp gia súc và giết mướn. Terranova từng là một nông dân cần cù và bắt đầu làm giặc. Sau khi hai tên thu thuế Tới siết nở Con lợn ú nhất của hắn Hắn khử luôn hai thằng thuế vụ xẻ thịt con lợn cưng Chia cho gia đình bà con ăn Rồi biến lên núi Hai tên này Đã hợp sức lại Nhưng bị phản phé Và bị cớm vồ Khi chúng đang nấp trong nhà kho bỏ hoang Ngoài mấy ruộng lúa Ở Coglione Guleno bảo hai tên này Hai ông không có lựa chọn Chúng ta Sẽ cùng đi lên núi, và sau đó, nếu chịu dưới quyền chỉ huy của tôi, thì hai ông ở lại, còn không thể đi đâu tùy ý. Nhưng hôm nay, tôi cần hai ông giúp sức, và hai ông đang nợ tôi chút việc nhỏ. Nó tươi cười, cố giảm nhẹ cái mạch lạnh, buộc hai tên thổ phỉ phải quy phục. Hai tên chưa kịp trả lời, thì hạ sĩ Simvestro đã quyết liều mạng chống trả. Có thể do lòng tự ái Sicily bị đụng chạm Có thể cũng vì cái máu bảo tàng xúc vật trời sinh. Hay chỉ đơn giản là gã tức điên vì hai thằng cướp khét tiếng kia sắp sổng chuồng trốn thoát. Chỉ đứng cách Giuliano vài bước, nhoáng một cái là gã đã sấn tới gần. Vừa bước, gã vừa móc khẩu súng lục nhỏ giấu trong áo giả. Giuliano trở phát khẩu súng địch bắn nhưng không kịp. Khẩu súng lục của gã hạ sĩ chỉ ngay vào đầu Giuliano, chỉ cách chừng hơn nửa thước. Viên đạn. Sẽ nổ ngay mặt nó. Ai cũng đứng sững thất kinh. Gulino thấy khẩu súng chiếu vào đầu mình. Đằng sau là bộ mặt gã hạ sĩ đỏ lư tức giận. Bộ mặt co giật rung bần bật. Nhưng khẩu súng hình như vung lên rất chậm. Chẳng khác gì, nó đang rơi vào cơn ác mộng. Rơi bất tận, nhưng vẫn biết là đang mơ. Và biết mình không bao giờ rơi tới đáy. Trong tích tắc, trước khi gã hạ sĩ bóp cỏ, Guglielmo lại thấy Bình Yên vô bờ và không hề sợ hãi. Nó không chớp mắt khi gã hạ sĩ bóp cỏ, mà lại còn bước tới một bước. Một tiếng cạch kim khí vang lên, khi cò súng mổ vào viết đạn lép trong nòng. Gã hạ sĩ lập tức bị quay kính. Capisciota, Terranova và Passatempo đồng loạt nhau tới đè gã xuống. Terranova chụp lấy khẩu súng giật ra. Passatempo Nắm tóc gã hạ sĩ giật ngược ra sau Định mốc mắt Pizuota rút dao tính đâm luôn Vô cổ họng. Guleno chặn lại vừa kịp lúc Đừng giết Guleno bình thản nói Rồi kéo cả ba người Ra khỏi thân hình bất động Nằm sống xoài của hạ sĩ Simvestro Nó nhìn xuống Và ngao ngán khi thấy hậu quả bọn này đã gây ra Vì nổi điên trong chớp nhoáng Nửa ven tay gã hạ sĩ bị xé đứt khỏi sọ, ràn ruộng máu. Cánh tay phải bị trèo, buông thõng thượt bên sườn. Một con mắt phun máu, màng da lớn bên trên rách toạc, rủ xuống mắt. Gã hạ sĩ vẫn không sợ hãi. Gã nằm đó chờ chết. Và Guglielmo thấy lòng tràn trề thương cảm. Đây là kẻ thử thách nó. Kẻ đã xác nhận sự bất tử của nó. Kẻ đã chứng minh sự bất lực của tử thần. Guleno đưa gã hạ sĩ giày, Rồi mọi người sững sốt Khi thấy nó, ông choàng lấy kẻ thù một cái rồi buông Nhưng nó làm bộ như chỉ đang giúp gã hạ sĩ đứng thẳng dậy. Terranova kiểm tra khẩu súng lục Rồi nói với Guleno Cậu đúng là mạng lớn Chỉ lép có một viên thôi Guleno chia tay ra chờ đón Terranova do dự một chút rồi đưa khẩu súng Guleno quay qua gã hạ sĩ Nó nói giọng thân thiện Đừng giờ trò Thì ông với lính của ông không sao cả Tôi bảo đảm Vẫn còn chóng váng Và mất sức vì các vết thương Gã hạ sĩ không thể trả lời Mà coi bộ cũng không hiểu Guleno đang nói gì Pasatempo thi thầm vào tai Pisuta. Đưa con dao của mày Để tao xử nó luôn cho xong Guleno mới có quyền ra lệnh Và mọi người phải nghe theo Pisuta nói thản nhiên Để Passatempo khỏi nghi ngờ Là nó sẵn sàng giết chết Tên thủ phỉ này trong nháy mắt Đám thị dân Montelebre Bị bắt Giờ hấp tấp bỏ đi Họ không muốn chứng kiến Cảnh tàn sát bọn carabinieri. Guliano lù gã hạ sĩ Và mấy tên cảnh binh Do dãy nhà giam Và nhốt cả bọn chung một xà lim Sau đó Nó dẫn đầu đám Pisuta Terranova Và Passatempo Lục soát các khu nhà khác trong dân trại Ở kho vũ khí Các bọn tìm thấy nhiều súng trường, súng lục Với súng máy và nhiều thùng đạn Chúng đều dắt hết mớ súng ống đó lên người Và chất hết số thùng đạn lên cũ xe lửa Ở khu cư xá Chúng trưng dựng luôn ít chăn mềm và túi ngủ Pizuota Thầy luôn vô thùng xe Hai bộ đồ lính Carabinieri Rồi Guglielmo nhảy lên ghế xã ít. Thùng xe chất đầy chiến lợi phẩm Ba tên kia, đồ chơi sẵn sàng, đi bộ theo xe, canh chừng ba mặt để phòng tấn công. Cả bọn đi thật nhanh, theo ngã đường tới Castelmare. Phải mất một tiếng mới mò tới nhà tay nông dân, đã cho Hector Adonis mượn cũ xe lửa và chôn giấu hết chín lời phòng trong chuồng lợn. Xong xuôi, cả đám lấy sơn xanh nhà binh, ăn cắp trong kho quân nhu của Mỹ, sơn lại cũ xe cho tay nông dân để phi tàng. Marecielo Roccofino Cùng đội quân bố giáp Quay về doanh trại Kịp giờ ăn chiều Trời như sụp xuống đầu Tên Marecielo Khi thấy lính của mình Bị nhốt trong sàn lim Tức lồng lộn lồ, Marecielo Trong xe thiết giáp Càng quét hết mọi nẻo đường Tìm dấu vết của bọn thảo khấu Nhưng tới lúc đó Thì Guglielo Đã ẩn nóng an toàn tít trên núi Báo chí khắp nước Ý Đều thuộc loại chuyện giật cân này mới ba bữa trước thôi. Tình trạng nhất đã đang toàn chuyện hai tên Carabinieri bị bắn chết. Nhưng lúc đó Giuliano chỉ là tên thổ phỉ Sicily cung đường nổi tiếng vì tàn bạo. Kỳ tích này là chuyện khác. Nó đã thắng cảnh sát quốc gia trong một trận đấu trí và chiến thuật. Nó đã cứu đồng đội và hàng xóm thoát khỏi cảnh giáp cầm bất công. Đám ký giả từ Palermo, Naples, Rome và Milan. Unun un kéo về thị trấn Montelepre Phỏng vấn gia đình và bạn bè Turi Giuliano Họ chụp ảnh ba mẹ đang cầm cái đảng guitar của Turi Và dẫn lời mẹ nó Khoe thằng con chơi đàn như thần Đám bạn học cũ thì khai rằng Thằng Turi ham đọc rất lắm Nên nó có biệt danh là giáo sư Báo chí khoái trá vô lấy chi tiết này Một tên cướp Sicily biết đọc hẳn hoi Báo chí cũng không quên nhắc tới thằng em họ, Aspanubitsyota đã gia nhập băng thảo khấu của Turi chỉ vì tình thân. Tôi ý ký giả ngạc nhiên không hiểu sao một kẻ như Turi lại có thể khiến người ta trung thành như vậy. Bức cảnh cũ, chụp lúc Turi 17 tuổi, nón đẹp trai lạ lùng, kiểu đàn ông địa trung hải càng làm cho toàn bộ câu chuyện thêm ly kỳ hấp dẫn. Nhưng có lẽ điều hấp dẫn dần ý hơn hết Chính là chuyện nó tha mạng cho tên hạ sĩ đã tính giết nó Nghe còn hay hơn cả vùng hát Giống mấy vở kịch rối rất ăn khách ở Sicily Với những hình nhân bằng gỗ chẳng đời nào mất máu Hay tan xương nát thịt vì ăn đàn Báo chí chỉ chế chuyện Giuliano Giải cứu cho hai tên côn đồ Terranova và Passatepo Ngụ ý là việc giao du Với hai tên ác ôn như vậy Sẽ làm hoen ố hình ảnh hiệp sĩ chói người Chỉ có một tờ báo ở Milan vạch xuất truyện Savantore, Turi Giuliano đã sát hại ba nhân viên lực lượng cảnh sát quốc gia và đề nghị phải có cách nhìn nhận riêng về trường hợp đặc biệt này. Tờ báo ngụ ý là không thể nào bào chữa cho kẻ sát nhân chỉ vì hắn ta đẹp trai, đọc nhiều sách và biết chơi guitar